Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio chắc đây chỉ là một màn kịch hai vợ chồng Khanh giàn cảnh để cướp ra tài của Khái. Hương tiến lại nghiêm mặt hỏi Khanh. Chú Duyệt bỏ đi từ bao giờ? Khanh ngẩn lên đáp. Dạ, bốn bữa rồi chị ơi, từ hôm thứ tư. Hương gây gắt vạn lại. Từ hôm thứ tư? Tại sao từ hôm đó tới giờ cô không báo cho anh Khái biết? Khanh sột sồi nói. Thiệt tại vì... Em cứ tưởng là anh anh đi nhậu với bạn bè Thế nào cũng quay về Ai ngờ anh ấy đi luôn Chị Kiều chen vào Rồi từ hôm đó tới bây giờ bà chưa báo công an à Khanh lắc đầu Hương bực bội quát lên Thế giả như hôm nay mà anh Khái không gọi cô Thì chắc là cô vẫn không gọi anh Khái Để cho biết là chồng cô ôm hết vàng của anh Khái trốn đi à Giả như một năm nữa anh Khái mới đòi vàng Thì cô vẫn cứ giấu chuyện này à Như vậy thì làm sao chúng tôi tin cô được Vợ chồng cô toa dập với nhau chứ còn cái gì nữa Quay sang khái Hương bảo Anh đừng có tin nữa Chắc chắn vợ chồng đồng loã chứ không thể do một mình thằng Duyệt được Khanh càng khóc lớn hơn <cười> Em với anh chị là em không có ý gian Tất cả đều do nhà em cả Hương càng nóng nảy hơn nàng nhấn mạnh Cô không có ý gian mà tại sao lần nào nhà tôi gọi ra ngỏ ý đòi vàng Cô đều kiếm cách thoái thác không chịu trả Vàng của vợ chồng tôi gửi cô Hai ba lần nhà tôi sang đòi Cô đều trần trừ không chịu trả Sao như vậy? Đã thế cô lại còn đặt điều nói xấu tôi nữa. Rõ ràng cô mưu cướp tài sản của vợ chồng tôi ngay từ phút đầu, bây giờ cô còn nói cái gì nữa? Cô bịa đặt ven Khải là tôi theo trai vào khách sạn để anh Khải đừng đưa vàng cho tôi. Như vậy không phải là có âm mưu ăn cướp là cái gì? Cô còn chối à? Rồi quay sang Khải, hương gần giọng cho rõ từng chữ. Anh, bây giờ anh với em ra công an, khai thẳng với công an là em gái anh ăn cắp 100 cây vàng, có chỉ kiều làm chứng. Anh cứ để công an điều tra lấy lại vàng cho anh. Anh hứa với công an là xong việc này, biếu họ vài cây vàng bồi dưỡng là họ làm đến nơi đến chốn à? Đi, anh đi với em ra gặp em Bửu ngay bây giờ. Em sẽ nói chuyện với em Bửu. Khanh sợ hãi lê lại, ngồi xuống cái ghế đồng ngay bên chân Hương, ngước mắt lên nhìn nàng. Căn phòng khách trống trơn vì đồ đạc Hương đã bán hết. Phải mang mấy cái ghế gỗ từ dưới bếp lên để ngồi tạm. Khanh khổ sở bảo Hương. Rồi ơi, chị nói thế oan cho em... Em đâu có đó đâu Tất cả đều do anh duyệt mà ra cả Em đâu có ngờ là anh ấy khốn nạn đó như thế Ngày cả chuyện vụ oan cho chị Cũng do anh ấy đầu têu ra chứ đâu phải là em Khổ cho em Em đâu có ngờ là thằng chồng em nó mất giấy đó như vậy Khái hùng hổ lăn xe tới như sắp sửa tắt vào mặt em gái Gã quát lên Nhưng tao đã dặn đi dặn lại mãi là mày phải giấu kít Chỉ một mình mày được biết thôi Tại sao mày cho thằng Duyệt biết là tao cưới vàng mày? Khanh quay sang khái, dơ hai bàn tay và sụt sủi phân trận. Cái đó mà anh cũng trách em nữa ạ. Chính anh sang ở nhà em mấy hôm, anh cho mới biết chứ đâu phải là em. Với lại giấu làm sao được. Anh ở bên nhà em cả mấy ngày rời, nhà thì bé còn con. Anh vèm nói chuyện gì mà chồng em chả nghe thấy. Thôi thì bây giờ anh chị cứ báo công an Cho công an nó lùng bắt ông ấy đi Có chồng như thế em nhục nhã lắm Nhưng mà em chỉ xin anh chị hiểu cho lòng em Thì em đội ơn anh chị lắm Giờ này khi nói câu ấy Quả thật trong thâm sâu Khanh còn cảm thấy ê trề Hơn cả Hương và Khái nữa Khanh nhớ rất rõ sáng thứ tư Duyệt đưa con đi học Rồi chở Khanh ghé hiệu phở Trước khi ra tiệm gốc Vợ chồng lúc này yêu đời lắm An Tài rộng rãi y như là đắng chắc trong tay một gian tài khổng lồ. Thuở trước chưa có vàng khái rồi. năm thì mười họa mới dám bước vào hiệu phu. Ăn sáng thường nhật chỉ là gói xôi hay củ khoai luộc. Bây giờ thì rống rỉnh tiền bạc, tiêu xài mạnh bạo ít đắn đo, dù rằng thật sự hai người vẫn nghèo như xưa. Phú quý sinh lễ nghĩa, duyệt bỗng chốc trở nên lịch sự và ăn cần với vợ, khác hẳn thời còn hàn vi. Ăn phở xong, Duyệt giót nước trà cho vợ Khanh mở bóp đếm tiền trao cho Duyệt rồi bảo um, Dép cao su số nhỏ hết sạch rồi nhé Anh lấy độ 3 đôi Sang đan thì mỗi số 1 đôi thôi Từ 37 đến 42 Nhưng mà nhớ phải trả giá đấy Mấy con mẹ chợ Sài Gòn nói thách lắm Duyệt cất tiền vào túi Âu yếm nhìn vợ cười thoải mái <cười> Anh đi mua hàng đã mấy năm rồi Em lại còn phải dặn anh trả giá Anh biết chứ À mà nhân tiện xuống chợ Sài Gòn em xem có lấy bóp luôn không thì lấy vài cái cũng được nhưng mà đừng có lấy bóp ra nhé. Tiệm mình thì toàn khách bình dân, lấy cái loại rẻ tiền bằng simili á, đừng có lấy ra thật, không ai mua đâu. Duyệt cẩn thận nhầm lại tất cả những món hàng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net